Phía sau, ác tân mát 177 chẳng biết đã dừng lại từ lúc nào. Bùi đông lai ngồi trước tay lái, vẽ mặt bình tĩnh nhìn tất cả mọi việc phía trước. Giống như ở thưởng thức cảnh đẹp. Lại giống như ở thưởng thức một bộ phim Hollywood kinh tâm động phát. Trong lúc bùi đông lai chăm chú nhìn, chiếc bu gác ti trượt thẳng tới chỗ lan can bị đâm hỏng. A không, Thôi Vĩnh Tinh sợ tới mức hồn phi phách tán, điên cuồng đánh tay lái cố gắng thay đổi phương hướng. Chỉ là, đã muộn, vèo, mặc kệ nỗ lực của Thôi Vĩnh Tinh, chiếc bu gác ti trực tiếp theo lỗ hổng lao ra ngoài, rơi xuống vực sâu không đấy. A tiếng kêu tuyệt vọng lại vang lên, vọng lại không ngừng trong sơn cốt, bùm. Một tiếng vang thật lớn, một đạo hỏa quan phóng lên cao, đem Sơn Cúc tối đen chiếu sáng như ban ngày. Một lát sau, ánh lửa biến mất, màn đêm tiếp tục bao phủ Sơn Cúc, vẻ yên tĩnh làm cho người ta sợn tóc gáy. Trong màn đêm, còn sống chính là thiếu niên bị coi là con mồi kia. Chính tay hắn đã đem hai gã thợ săn quảng vào địa ngục. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 104 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 104 thần thánh phương nào Ngay khi Sơn Cốt khôi phục lại yên tĩnh thì chẳng biết lúc nào chiếc ác tân mát 177 đã khởi động Giống như là một trận lốt Rời đi Trong màn đêm, ánh trăng xuyên qua kính thủy tinh chiếu rọi vào khuôn mặt của Bùi Đông Lai. Vẽ mặt hắn vẫn bình tĩnh. Cảm giác giống như tất cả mọi chuyện lúc nãy đều chưa từng xảy ra. Mà trên thực tế, khoang tử kiện cũng tốt mà thôi vĩnh tinh cũng thế. Tất cả cũng được Bùi Đông Lai đưa cho xuống uống trà với anh Diêm Vương rồi. Sau khi trận đấu bắt đầu, Bơn, Dơn, Dơn, Lương đã xuất ra toàn lực, đem hai người khoan tử kiện và Thôi Vĩnh Tinh bỏ lại phía sau, khiến cho hai người bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Sau đó, trong quá trình thi đấu thì Bùi Đông Lai liền dừng xe lại. Hắn cố ý chờ khoan tử kiện và Thôi Vĩnh Tinh xuất hiện. Làm cho bọn hắn có cảm giác từ địa ngục trở lên thiên đường. Sau đó, Bùi Đông Lai lại khởi động ôt tốt. Dùng phương thức này nói cho hai người bọn hắn biết là ta cố tình chờ ở đây. Muốn chơi đùa với các ngươi. Nguyên bản thì Thôi Vĩnh Tinh và khoan tử kiện hai người đã hoàn toàn tức giận. Một lòng muốn vượt qua mặt Bùi Đông Lai. Dưới một dạng tình hình như thế thì Bùi Đông Lai cũng không có lựa chọn phóng nhanh về đích mà hắn để bọn hắn vượt mặt. Đây là kế hoạch tốt nhất của Bùi Đông Lai. Đối với Bùi Đông Lai mà nói thì trận đấu này chẳng những là so đấu trình độ đua xe mà càng so đấu tâm lý và mưu trí. Hắn là người duy nhất chiến thắng. Xem chừng hai xe đã gặp nạn rồi cũng không biết là ai còn phải nói nữa, nhất định là số 1 và số 2 rồi. Ta cũng cho rằng như vậy. Số 3 đang dẫn đầu. Lại không có áp lực cạnh tranh. Xem ra thì xác suốt gặp tai nạn là nhỏ nhất. Chỉ có thể là số 1 và số 2 thôi. Đúng vậy. So sánh với số 3 mà nói thì số 1 và số 2 đang cạnh tranh khốc liệt. Cuối cùng vì sai lầm nên đã phát sinh tai nạn. Co như lúc Bùi Đông lai lái xe về phía đứt thì cả Bảo Sơn một mảnh sôn cao. Bởi vì tai nạn xe cách đây không quá xa nên tất cả mọi người đều nghe rõ hai tiếng nổ. Còn thấy được ánh lửa nữa. Tại đây. Những kẻ yêu thích đua xe một bên nghị luận, một bên đợi người chủ trì điều tra kết quả. Ở lúc hai tiếng nổ vang lên thì người chủ trì ở đây đã phái nhân viên đến hiện trường điều tra. Xem ra thì Đông Lai Kha đã động thủ. Cũng không biết là hắn làm như thế nào bên tai vang lên những lời nghị luận này thì Đông Phương lãnh vũ cho rằng người gặp tai nạn là khoan tự kiện và thôi vĩnh tinh. Còn về phần Bùi Đông Lai, ở Đông Phương Lãnh Vũ xem ra lấy trình độ lái xe của Bùi Đông Lai thì xác suốt xảy ra tai nạn còn khó hơn là sinh viên nữ ở T. Quy, còn dinh nữa, các vị nữ sĩ, các tiên sinh, ta không thể không mang theo tâm trạng nặng nề mà hướng về mọi người tuyên bố một tin tức. Căng cứ theo tin tức của nhân viên thì lái xe số 3 vẫn đang dẫn đầu Mà số 1 Số 2 Bọn hắn đã cạnh tranh quá ác liệt Cho nên đã đụng phải lan can bên đường Ngã xuống sơn cốt Sinh tử hiện giờ vẫn chưa rõ Sau đó Lúc mọi người đang sôi nổi bàn luận thì một giọng nói vang lên Lúc này đây giọng nói của nàng không còn là vui sướng nữa mà mang theo vài phần tiếc nuối. Nghe được người chủ trì nói như vậy thì nguyên bản hiện trường đang ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh lại. Đối với những tên này thì bọn hắn biết rõ là đua xe thì sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên mỗi lần đua xe thì bọn hắn đã tập thói quen đối mặt với cái chết. Sở dĩ bọn hắn trầm mặt là bởi vì tin tức này thật sự quá rung động Phải biết rằng hai người này là vương giả của giới đua xe Mà hiện giờ Ở đây lại đột nhiên xuất hiện một người thần bí Chẳng những từ đầu đến cuối vẫn dẫn đầu mà còn là cho hai xa vương banh chè Bọn hắn có một vạn lý do để tin tưởng Qua đêm nay thì tên thần bí cao thủ kia sẽ hoàn toàn nổi danh ở giới đua xe. Biểu hiện của tên thần bí cao thủ này đã làm cho những tên yêu thích đua xe khiếp sợ. Mà thành viên trong câu lạc bộ siêu vào sau khi nghe được tin tức này thì hoàn toàn bị hù sợ rồi. Mặc dù bối cảnh cùng quyền lực của khoang tử kiện ở Yến Kinh chỉ có thể được gọi là thế lực tam lương nhưng mà toàn bộ người trong câu lạc bộ siêu vào này đều tôn kính hắn. Tất cả chuyện này Đơn giản là vì trình độ đua xe của khoang tử kiện giả chinh phục bọn hắn. Đối với bọn hắn mà nói thì khoang tử kiện chính là thần tượng của bọn hắn. Là xa thần trong lòng bộ hắn. Mà hiện giờ, xa thần trong lòng bọn hắn chẳng những thu trận, hơn nữa lại còn bỏ mạng. Điều này làm cho bọn hắn không thể tin được, không có cách nào để chấp nhận sự thật này. Nhưng mà, trong đại sản, cũng không ai mở miệng chất vấn tin tức này là thật hay giả. Bọn hắn mở to hai mắt ra nhìn nhau, chỉ thấy đồng bạn đứng im như một pho tượng. B, R, U, V, K, -W -W M Một lát sau, một tiếng gầm rú điếc tai vang lên trên đường đu lại xuất hiện một đạo góc lốt Két nương theo một âm thanh ma sát giữa bánh xe với mặt đường Ở dưới sự chăm chú của mọi người thì chiếc ác tân mát tinh 177 ở trên đường đu làm ra một động tác quay người 365 độ Vững vàng đứng ở giữa đường. Mắt thấy ác tân mát tinh 177 dừng lại thì đám người trong câu lạc bộ siêu vào liền đem ánh mắt nhìn về chiếc ác tân mát tinh 177. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ hận ý. Đối với bọn hắn mà nói, người thần bí này chẳng những chiến thắng khen tự kiện hơn nữa lại còn đem khen tự kiện làm chết đi. Chẳng khác gì là đem bọn hắn giẫm nát ở dưới chân. Sa Vương, Sa Vương. Cùng với đám người trong câu lạc bộ siêu vào bất đồng, một đám người yêu thích đua xe đều hăng máu, điên cuồng reo hò. Bọn hắn cũng sợ chết, nhưng mà bọn hắn cũng rất hứng thú với trò mạo hiểm này. Với tình hình như thế, Thì bọn hắn liền dùng phương thức này để biểu đạt sự sùng bái của mình đối với người thần bí đã chiến thắng cả hai xa vương. Bên tai nghe được những tiếng hò hét này thì đông phương lãnh vũ cũng liền bước nhanh đến chiếc ác tân mát tinh 177. Hắn không muốn làm bại lộ thân phận của bùi đông lai. Rất nhanh. Đông phương lãnh vũ lao vào chiếc ác tân mát tinh 177 mà bùi đông lai cũng không ngừng lại. Hắn liền khởi động ôt tột. Trong màn đêm, dưới sự reo hò của đám người thì chiếc ác tân mát 177 liền biến mất trong tầm mắt của bọn hắn. Sau khi tiến vào xe thì đông phương lãnh vũ cố gắng khắc chế tâm tình của mình. Nhưng mà hắn cảm giác được bản thân đã ăn được thuốc kích thiết. Làm sao cũng không thể kìm nén được xúc động trong nội tâm. Đông, đông lai like dạy đua xe cho ta, có được không cuối cùng, đông phương lãnh vũ vẫn là nhịn không được mở miệng. Giờ khắc này, Trên mặt hắn, người được xưng là hỗn thế ma vương ở Đông Hải cũng không có lộ ra vẻ càng quấy. Mà thay vào đó là vẽ sùng bài và khẩn trương. Hắn sùng bái bùi đông lai, khẩn trương bùi đông lai sẽ không đáp ứng. Được, nhịn bộ dạng khẩn trương của đông phương lãnh vũ. Bơn, dơn, lơn, dơn. Không nhịn được mà cười nói bớt quá. Vẫn là câu nói kia. Nhất định phải nâng cao thành tiết học tập. Không được làm mất mặt của ta. À. Nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì Đông Phương Lãnh Vũ liền ngạc nhiên. Ngắn mũi ngạc nhiên qua đi. Đông Phương Lãnh Vũ cũng không suy nghĩ nhiều. Liền gật đầu như gà mổ thóc. Nói không thành vấn đề. Nghe Đông Phương Lãnh Vũ trả lời thì Bùi Đông Lai cũng không nói gì thêm. Đối với hắn mà nói thì Đông Phương Lãnh Vũ là một người đáng để hắn dạy. Hơn nữa hắn cũng không muốn phụ hảo ý của cổ Bồi Nguyên. Trừ việc đó ra thì hắn cũng biết. Đêm nay hắn đã đánh tàn phế Chu Đào. Còn một cước đá khen tự kiện và thôi vĩnh tinh vào địa ngục. Mặc dù là không có việc gì xảy ra ngay bây giờ nhưng mà hắn không cam đoan tương lai sẽ không xuất hiện phiền toái. Dưới tình hình như thế thì hắn đành phải tạm thời ở bên cạnh đông phương lãnh vũ một thời gian. Để khiến cho những thế lực muốn đối phó hắn phải băng khon. Đồng thời hắn mượn cơ hội này để dung hợp với linh hồn của tiêu phi. Mắt thấy ác tân mát tinh 177 đi xa. Trên tòa nhà bốn tầm kia, nam nhân trung niên lo lắng hỏi lão bản. Kế tiếp chúng ta cần phải làm gì đua xe vốn là một môn thể thao nguy hiểm. Bọn hắn nếu đã lựa chọn đua xe thì cần phải có tâm lý đón nhận những sự cố. Dưới ánh đèn, quốc hội cũng đã biết được nam nhân đang lo lắng cái gì. Nàng mỉm cười nói bọn hắn chính là chết ở trong lúc đua xe. Trách nhiệm cũng không thuộc về chúng ta. Nếu không phải thế thì nhiều tràng đua xe ngầm trên thế giới này đều phải giải tán hết rồi sao khang gia có một người cấp phó bộ. Thôi ra là một trong những gia tộc cường đại ở hơn. Quy! Cá nhân ta cho rằng bọn chúng sẽ làm phiền chúng ta. Nam nhân trung niên do dự một chút nói ra lo lắng trong lòng Làm phiền ư nghe được lời nói của nam nhân trung niên này Thì quốc hội cũng không có tỏ ra lo lắng mà cười to lên Chắc lẽ bọn hắn không biết được một quy tắc tiền có thể sai khiến cả ma hữu sao Trên thế giới này Tiền tài có thể làm ra nhiều việc Húng hồ khang gia cũng không phải là khoang gia của lúc xưa Không đủ để làm loạn Còn về phần thôi gia thì ta thừa nhận năng lực của thôi gia ở hơn Quy Rất mạnh Nhưng mà đây là tệ Quy Thôi gia có thể ra tay sao lúc này Nam nhân trung niên không có hé rằng, So sánh với việc làm sao ứng phó với khen gia và thôi gia thì ta cảm thấy hiếu kỳ với vị lái xe thần ví kia. Rốt cuộc hắn là thần thánh ở nơi nào quốc hội đứng dậy. Chậm rãi đi tới sát cửa sổ. Nhìn phương hướng rời đi của chiếc ác tân mát 177. Trong đầu hiện ra một thân ảnh cao ngạo. Cặp mắt gợi hồn của nàng hiện lên vẻ suy tư. Đông Lai Tiểu Bằng Hữu, là ngươi sao nàng nở một nụ cười quyến rũ tự nói một mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 105 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif. Chương 105 Võ Thần Kiêu Hùng. Rạng sáng lúc 2 giờ, nhìn khu nhà giàu so với ban ngày có vẻ càng thêm lạnh lẽo. Khu nhà giàu lớn như vậy nhưng chỉ có một vài tòa biệt thự sáng đèn Trong đó có cả biệt thự đông phương lãnh vũ hơn cả trăm triệu kia Trong biệt thự Liệu Nguyệt mặc áo ngủ Bưng một ly rượu vang đỏ Đứng trên ban công Tầm mắt hướng về phía cổng vào trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ cái gì Dưới ánh trăng Mái tóc dài phiêu nhật tụi ý tràn trên vai Trên khu mặt Mỹ Lệ vẽ lãnh mạc thường ngày đã không thấy đâu Mà thay vào đó vẽ mặt như đang suy nghĩ điều gì Dần dần Liễu Nguyệt nhìn kỹ hai đạo đèn xe xuất hiện ở lối vào của khu nhà giàu Âm âm thanh âm phá tan sự im lặng của đêm tối Thấy như vậy Liễu Nguyệt dường như cái gì cũng đã minh bạc Từ trong suy tư lấy lại tinh thần Nhẹ nhàng ngửa cổ rồi một hơi đem ly rượu đỏ uống sạt Mấy phút sau cổ xe ác tân mát tinh 177 chậm rãi chạy vào biệt thự Tại sao tiểu cô đã trở lại trong ô tô Đông phương lãnh vũ nhìn lên trên ban công thì thấy Liễu Nguyệt Trong lòng hắn không khỏi lộ ra vẻ thập phần buồn bực. Bên tai vang lên lời nói của Đông Phương lãnh vũ. Bùi Đông Lai hiểu được sở dĩ liễu nguyệt quay trở lại đây. Chắc hẳn là đã nhận được tin gì đó. Đồng thời, Bùi Đông Lai cũng biết chuyện đêm nay có thể giấu diêm những người khác. Nhưng nếu muốn giấu liễu nguyệt thì e là ít có khả năng thực hiện được. Đối với lần này, Bùi Đông Lai cũng không che không giấu. Trực tiếp xuống xe, chủ động hướng về phía ban công mỉm cười chào hỏi liễu tỷ muộn như vậy còn chưa ngủ ở trên ban công. Liễu Nguyệt nhìn Bùi Đông Lai thân mặt đấu phục. Mỉm cười gật đầu đang chờ các ngươi. Nghe được trong lời nói. Đông phương lãnh vũ tự hồ có thể đoán được liễu nguyệt chắc nghe được tin tức gì đó Không khỏi liếc mắt nhìn bùi đông lai một cái Cảm giác kia giống như đang nói đông lai ca Nếu tiểu cô hỏi ta ta nói như thế nào Liễu tỷ ta về phòng trước ngày mai gặp Bùi đông lai không để ý đến đông phương lãnh vũ Giọng nói hạ xuống thẳng hướng phòng mình mà đi Thái độ của Bùi Đông Lai làm cho Đông Phương lãnh vũ đầu tiên là một trận lập lờ nước trôi. Sau đó hắn tự hồ hiểu được. Nụ cười của Liễu Nguyệt hướng từ ban công vào đại sảnh của biệt thừa. Tiểu cô làm sao lại còn không ngủ a? Bước vào đại sảnh thấy Liễu Nguyệt mặc áo ngủ từ lầu hai đi xuống. Biết rõ còn cố hỏi. Liễu Nguyệt không trả lời ngay. Mà rót cho mình một ly rượu vang đỏ. Sau đó đi đến đối diện Đông Phương Lãnh Vũ ngồi xuống. Thẳng nhiên hỏi khuya hôm nay chơi có vui không? Á! Đối mặt với câu hỏi của Liễu Nguyệt. Đông Phương Lãnh Vũ theo bản năng phấn khiếp muốn nói cho đã. Nhưng rất cứng rắn nhịn được. Cười xấu hổ. Nếu ta đoán không sai... Đêm nay cháu có thể thắng tôn vệ đông cùng Hàn Quốc xe vương đồ đệ Vốn là chủ nhân tới giúp cháu A. Liệu Nguyệt thấy hắn không nói lời nào Ngữ khí phức tạp nói mặt khác cái gọi là xe vương thần bí Cũng sẽ là của sư phụ cháu Kỳ thật cũng là đông lai Hắn che giấu thận phận tham gia trận đấu Hơn nữa làm cho Khang tử kiện cùng Thôi Vĩnh Tinh bị chết trong trận đấu. Tiểu cô cô cũng không biết kỹ thuật lái xe đông lai đại ca thực sự rất giỏi. Có lẽ là biết không thể giấu liễu nguyệt nên Đông Phương lãnh vũ không giả bộ. Vẽ mặt xúc động nói thần mã Khang tử kiện cùng Thôi Vĩnh Tinh ở trước mặt ca ấy chính là cạn bã. Theo cháu thấy, cho dù được mệnh danh là Sa vương ở Bắc Mỹ cũng nhất định không có khả năng thắng Đông Lai ca. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Đông Phương lãnh vũ, Liễu Nguyệt không nói gì nữa. Đúng như Đông Phương lãnh vũ suy nghĩ, Liễu Nguyệt khi hắn cùng Bùi Đông Lai trở về biệt thự, cơ hồ cũng đã khẳng định suy đoán trong lòng. Bởi vì nàng thông qua video của biệt thự Biết được bùi đông lai cùng đông phương lãnh vũ nửa đường đã trở lại một lần. Hơn nữa bùi đông lai còn đổi lại đấu phụ. Mà vừa rồi bùi đông lai xuống xe như cũ vẫn mặc đấu phụ. Nên nàng càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng. Tiểu cô: Chẳng những đông lai ca có thành tích học tập ngư bài. Có một người bạn gái đẹp như tiên. Hơn nửa lại được lão quái vật thu làm đồ đệ. Kỹ thuật lái xe cũng là siêu cấp. Mắt thấy Liễu Nguyệt không nói lời nào, Đông Phương lãnh vũ tò mò hỏi hang ca ấy rốt cuộc là ai. Từ nay về sau, cháu cần phải học tập nhiều cùng Đông Lai, Hơn nữa cháu phải đối đãi với hắn như một ca ca. Liễu Nguyệt hỏi một đằng trả lời một nẻo. Thông qua chuyện đêm nay, Nàng cơ hồ có thể khẳng định Bùi Đông Lai là con trai của Bùi Vũ Phu Anh Ngạc nhiên trước lời nói của nàng Đông Phương Lãnh Vũ nhất thời ngây ngẩn cả người Bởi vì Bùi Đông Lai biết sở thích của Đông Phương Lãnh Vũ Bởi vì sùng bái kỹ thuật lái xe của Bùi Đông Lai Nên Đông Phương Lãnh Vũ hiện giờ coi Bùi Đông Lai như bằng hữu duy nhất của mình Mà Liễu Nguyệt vừa rồi lại muốn hắn coi bùi đông lai giống như ca ca. Tiểu cô cô Sau vài phút ngây người. Đông phương lãnh vũ vẻ mặt khiếp sợ. Hắn thật sự không hiểu vì sao Liễu Nguyệt lại làm như vậy. Trong ký ức của hắn. Từ khi phụ thân hắn qua đời. Thái độ của Liễu Nguyệt đối với hắn cùng Nguyễn Nhi không biểu hiện ra ngoài. Cơ hồ xa ngàn dặm. Có một số việc sau này cháu sẽ biết vừa rồi liễu Nguyệt Vốn Định nói cho Đông Phương Lãnh Vũ chuyện của phụ thân Đông Phương Lãnh Vũ cùng Bùi Vũ Phu. Nhưng lại cảm thấy nhất thời không thể nói. Và lại Bùi Đông Lai đến Đông Hải. Chưa có nói rõ thân phận. Cũng không có lời chào hỏi. Điều này làm cho nàng không đoán được Bùi Đông Lai là có ý gì. Dưới tình hình này, nàng nghĩ không nên làm gì cứ thuận theo tự nhiên. Bởi vì, nàng có một vạn lý do để tin tưởng. Nam nhân từng được xưng là vũ thần. Nếu làm như vậy, ác hẳn là có dụng ý. Ác được. Mặc dù, liễu nguyệt không nói rõ thân phận Bùi Đông La nhưng là hắn hoàn toàn có thể khẳng định. Thân phận của Bùi Đông Lai thật không đơn giản. Mặc khác, cháu không cần chủ động đến hỏi gia thế của Đông Lai ca. Ngoài ra cháu không cần phải thay đổi thái độ đối với hắn. Cứ giả bộ cái gì cũng không biết. Liễu Nguyệt mới vừa nghĩ nghĩ lại dặn dò một câu. Đông Phương lãnh vụ khoát tay tiểu cô. Cô quá lo lắng rồi cháu hiện tại cùng Đông Lai vô cùng thân thiết. Dịp này cháu cùng Đông Lai dùng 100.000 tháng đến 2.400. Đông Lai trực tiếp cầm một nửa đưa cho cháu. Nghe lời nói cùng nhìn điệu bộ của Đông Phương lãnh Liễu Nguyệt trong lòng không khỏi cười khổ. Theo nàng thấy Chỉ cần các kia đã từng khinh thường ý nguyện của Bùi Vũ Thần thì tiền đối với Bùi Đông Lai chẳng qua chỉ là một con số mà thôi. Bùi Đông Lai không ngờ rằng hành động đêm nay của hắn đã là chứng thật cho nghi vấn trong lòng Liễu Nguyệt. Hắn càng không biết. Liễu Nguyệt cùng Bùi Vũ Phu có quan hệ. Sau khi trở lại phòng, hắn thay quần áo tắm táp sạch sẽ, sau đó suy nghĩ về chuyện đêm nay. Hồi tưởng lại, bùi đông lai mơ hồ cảm thấy được một ít hoàn cảnh đặc thù có thể làm cho hắn cùng tiêu phi dung hợp. Ví dụ đêm nay, hắn ngồi trong áp tân mát tinh 177. Bởi vì đông phương lãnh phủ đua xe mà dung hợp tiêu phi. Nhưng không ngờ trí nhớ của tiêu phi lại có phương diện đua xe này. Mà không phải tầm thường chút nào. Kỹ thuật siêu hạn. Nếu như mình cùng người khác luận bàn võ công thì coi như không thể trực tiếp dung hợp trí nhớ của tiêu phi về võ. Nhưng là có thể tăng nhanh dung hợp. Có vết xe đổ, Bùi Đông Lai cảm thấy loại khả năng này rất lớn. Điều này không khỏi làm hắn mơ hồ có chút hương phấn. Phấn khiếp. Bùi Đông Lai âm thầm quyết định. Ngày mai cùng Đông Phương lãnh vũ thương lượng một phen, xem có thể hay không cùng hai tên bảo tiêu của Đông Phương lãnh vũ tỷ thí. Bởi vì, đối với toàn bộ trí nhớ cùng năng lực của tiêu phi, hắn để ý nhất chính là phương diện võ thuật của Bùi Vũ Phu bởi vì sức mạnh nghiệt thiên là một tay cao thủ, mạnh mẽ làm hắn ấn tượng sâu sắc. Hắn nhìn ra được hai gã bảo tiêu đã từng luyện qua. Thực lực không tâm thường. Nếu có thể cùng đối phương tỉ thí thì không cần nói thực lực của mình sẽ tăng lên bội phần. Thế mới nói dung hợp tiêu phi cũng có chỗ tốt rất lớn. Quyết định xong. Bùi đông lai lại liên tục thở sâu ba cái. Bình ổn tâm tình một chút. Sau đó lấy kinh tế học ra nhìn lại một chút. Cùng lúc đó, Liệu Nân, G.U.I.E. Mới vừa cùng Đông Phương lãnh vụ nói chuyện với nhau xong đi vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Tiểu La Lị Đông Phương Uyển nhi chỉ mặc một cái phim hoạt hình Tiểu nội nội. Cái dáng ngủ hiện lên chữ nhân. Giống như một chú Tiểu mê nhỏ say ngủ. Cho tới nay Tiểu la lị đông phương Uyển đều có cái bộ dạng như thế Mỗi khi ngủ Đều là đầu hướng chóng đầu Chờ ngày hôm sau Khi tỉnh lại thì bộ dạng Ngang ngủ vẫn y nguyên Hôm nay cũng không ngoại lệ Lúc liễu Nguyệt đi vào phòng Nguyễn Nhi đã xoay Một góc 90 độ không lệch một chút Nằm ngang chung thủy Chóng hết ở giữa Nhưng vẫn hồn nhiên không biết gì Thấy như vậy Liễu Nguyệt vẫn luôn khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vài phần cưng chịu Nàng cười khổ tiếng lại Ôm lấy điển nhi sửa lại tư thế ngủ Làm xong nàng không lập tức ngủ Mà đi đến cửa sổ theo bản năng ánh mắt hướng về phía phòng của Bùi Đông Lai Ca Ca từng nói với ta Vũ thần đưa cho huynh muội chúng ta tất cả Là cha mẹ của chúng ta Chúng ta nhất định phải hết lòng báo đáp hắn Nhìn thấy phòng bùi đông lai vẫn còn sáng đèn Liễu Nguyệt trầm ngâm nhớ lại chuyện xưa vẻ mặt thương cảm Ca Ca thậm chí trước khi chết cũng nói Cả đời này bị cha mẹ vứt bỏ Ca có oán hận nhưng lại không tiếc nuối Tiếc nối duy nhất chính là 18 năm trước. Vũ thần gặp biến cố ca vội vàng muốn giúp nhưng ngay cả một cơ hội cũng không có. Ca, vũ thần xuất sơn, con trai của hắn cũng đã tới Đông Hải, hơn nữa lại vào nhà chúng ta. Ta không biết vũ thần vì sao lại biệt tức. 18 năm sau lại xuất sơn. Ta cũng không biết. Nếu con trai của Vũ Thần đã tới Đông Hải, Vũ Thần vì sao ngay cả tiếp đón cũng không nói một tiếng. Nhưng theo ta nghĩ, nếu Vũ Thần một lần nữa xuất sơn khẳng định là có dụng ý của hắn, ta lại không dám hỏi con của Vũ Thần cũng không dám đi tìm Vũ Thần. Bởi vì, ta cảm thấy được trước khi Vũ Thần xuất hiện, ta không nên làm gì cả. Chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà thôi Cha Lúc này không giống ngày xưa nữa Chúng ta cũng đã có được rất nhiều đồ vật này nọ Cho nên Ta nghĩ Chúng ta mới có thể báo đáp vũ thần Cho dù vũ thần muốn chúng ta cùng vào sinh ra tử Thì chúng ta cũng có thể ra vài phần lực Nói tới đây Liễu Nguyệt không khỏi đôi mắt mơ hồ phím hồng Ca Ca có thể yên nghĩ rồi Giọng nói hạ xuống Liễu Nguyệt nhắm đôi mắt đã phím hồng lại Trong đầu không khỏi xuất hiện bóng dáng một nam nhân vĩ ngạn Liễu Thần Một cái tên từng một thời hô phong hoáng vũ từ Đông Hải cho đến vùng Tam Giác Trường Giang Đông Phương Cái này vốn là do Vũ Thần ban cho hắn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 106 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 106 Châu Chấu Đá Xe Bùi Đông Lai bắt đầu tiến vào giai đoạn dung hợp thứ hai. Nhưng mà hắn lại không có lười biến chút nào ngày hôm sau tờ mờ sáng Hắn chỉ ngủ không quá 4 tiếng đồng hồ thì liền tỉnh dậy. Bắt đầu luyện công cùng luyện quyền buổi sáng. Cho đến khi mặt trời dần dần lên cao. Thời điểm buổi sáng một số người giàu có bắt đầu luyện công thì bùi đông lai mới kết thúc luyện quyền. Chạy chậm trở về biệt thừa. Giống như mọi ngày. Những người luyện công buổi sáng nhìn thấy bùi đông lai gương mặt xa lạ. Cũng không lưu ý quá mức Chính là nhìn thấy Bùi Đông Lai chủ động mỉm cười Khi thời gian Bùi Đông Lai trở lại biệt thừa Liễu Nguyệt cùng Đông Phương Uyển Nhi mà đã muốn dậy rồi Mà Đông Phương Lãnh Vũ giống như cũ vẫn là ngủ nướng Trong đại sảnh của biệt thừa Đông Phương Uyển Nhi thì bắt trước những động tác thể dục trong TV để luyện tập mà một bên thì Liễu Nguyệt lại buộc tạp về. Ở trong phòng ăn chuẩn bị bữa sáng. Trên thực tế, mỗi ngày Liễu Nguyệt đều nấu bữa ăn sáng cho Đông Phương Lãnh Vũ và Đông Phương Uyển Nhi. Điều này làm cho Bùi Đông Lai thật là giật mình. Bởi vì theo hắn trong thư tịch trên Internet biết, Một ít nhân vật cường đại thì lại không có thiên phú về mặt nấu ăn. Hơn nữa cũng không có thời gian xuống bếp. Điều bùi đông lai không biết trước khi phụ thân Đông Phương Lãnh Vũ mất đi thì một tay Liễu Nguyệt lo công việc tập đoàn thiên tường. Mà sau khi phụ thân của Đông Phương Lãnh Vũ qua đời thì Liễu Nguyệt liền tiếp nhận đống của cải khổng lồ ấy. Hơn nửa mỗi ngày còn nấu cơm cho Đông Phương Lãnh Vũ cùng Đông Phương Uyển Nhi Hô hô Mắt nhìn thấy bùi Đông Lai đi đến đại sản Tiểu la lị Đông Phương Uyển Nhi đình chỉ luyện tập Lau mồ hôi trên đầu sau đó chớp đôi mắt to Hỏi Đông Lai ca ca Ca kết thúc luyện công buổi sáng rồi sao Đông Lai gật đầu cười Hỏi làm sao lại không tập nữa đã luyện xong rồi Đông Phương Nguyễn Nhi thè lưỡi nói Sau đó chớp chớp đôi mắt to Vẽ mặt tò mò hỏi đông lai ca ca Cả ngày hôm qua cùng vũ ca ca đi làm cái gì thế Có vẻ như các ngươi đã tới khuya đều vẫn chưa về đâu Ta cùng mụ mụ chờ hai người kết quả không cẩn thận đã ngủ thiếp đi ta vừa tới Đông Hải, không quen thuộc để cho tiểu vũ mang ta đi ra ngoài dạo chơi. Bùi đông lai cũng không muốn nói chuyện hôm qua cho Đông Phương Uyển nhi biết, hắn liền tùy tiện tìm lấy cái cớ. Nga! Đông Phương Uyển làm ra một bộ mặt diễn cảm hai người không phải đi đến rạp chiếu phim để tán gái chứ. Mặc dù Bùi Đông Lai biết Tiểu La Lị có thể làm cho người ta xấu hổ nhưng mà lúc này nghe được lời lời nói của Tiểu La Lị thì Bùi Đông Lai không khỏi cảm thấy đau đầu. Cũng không nói gì nữa. Trong phòng bếp, Liễu Nguyệt vẫn một mực chút ý đến Dơn. Dơn. Quy. Quy. B. U. Đơn. Và Bùi Đông Lai. Mắt thấy bùi đông lai làm ra bộ dáng khó chịu. Thì nàng liền cười khổ một tiếng. Sau đó đi ra khỏi phòng bếp. Mỉm cười với bùi đông lai đông lai. Sớm. Liễu tiểu. Thấy được vẻ tươi cười trên khuôn mặt của liễu nguyệt thì bùi đông lai mỉm cười trả lời một câu. Nguyễn nhi trước tiên hãy đi rửa mặt đi rồi sau đó gọi tiểu vũ dậy ăn sáng. Liễu Nguyệt nói, mụ mụ, người cũng biết rằng tiểu vũ ca ca phiền nhất là đang ngủ mà bị người khác quấy rầy, con không gọi đâu. Tiểu la lị làm ra bộ dạng đáng thương. Bùi đông lai thấy thế, cười cười nói liễu tỉ, để ta đi. Đông lai ca ca khuyên huynh vẫn là không nên đi nga, dù sao chuyện ngày đó thì tiểu vũ ca đã canh canh ở trong lòng. Tiểu la lị hảo tâm nhắc nhở. Cùng với đông phương uyển nhi bất đồng. Liễu nguyệt rất rõ ràng. Hiện giờ đông phương lãnh vụ đối với bùi đông lai sung bái đến cỡ nào? Ở nàng xem. Đông phương lãnh vụ có lẽ sẽ không nghe lời của nàng. Nhưng tuyệt đối sẽ đối bùi đông lai nói gì sẽ nghe nấy. Bởi vì hiểu được điều này. Liễu Nguyệt miễn cười gật đầu. Sau đó trở về nhà bếp. Mà Bùi Đông Lai lại là đi lên lầu kêu Đông Phương lãnh vũ. Mắt thấy Bùi Đông Lai lên lầu. Đông Phương Uyển Nhi lại không có đi rửa mặt. Mà là chớp chớp đôi mắt to nhìn chầm chầm nhất cử nhất động của Bùi Đông Lai. Đồng thời đang suy đoán có thể hay không cùng Đông Phương lãnh vũ tiếp tục đánh một trận. Một sau: Đông phương lãnh vũ đi phía sau bùi đông lai Sắc mặt hắn vẫn còn hơi ngái ngủ Nhưng mà không ngừng sám hối đông lai ca Ta thề Bắt đầu từ ngay mai ta nhất định sẽ không ngủ nướng nữa Sẽ dậy sớm bắt trước đông lai ca luyện công buổi sáng Nghe được lời nói Lại thấy bộ dạng lo lắng của Đông Phương lãnh vụ thì khó miệng của Dơn Dơn Quy Quy B U Nương Liền há to ra Cảm giác kia đang hỏi Đông Lai ca ca Làm sao lại làm được thế? Bệnh viên 455 là một khu nhà có lịch sử hơn 70 năm Có danh khí không nhỏ ở Đông Hải Lúc mấy người bồi Đông Lai đang dùng điểm tâm buổi sáng thì trong một phòng bệnh cao cấp tại bệnh viên 455. Cả người chu đào băng bột nằm ở nơi đây. Bên giường bệnh một người phụ nữ mặc một bộ đồ hàng hiệu, ngồi trước giường bệnh nhìn vào chu đào, nhỏ giọng khóc. Sáng sớm và đừng có sước mướt nữa được không? Bên cửa sổ, Một nam nhân trung niên mang giày tây vốn không biết suy nghĩ cái gì. Nghe được người phụ nữ trung niên khóc. Nhịn không được quay đầu lại mắng. Chu Phúc Thái, ngoài trừ gầm rú ra thì ông còn có thể làm gì? Đối mặt với lời quở mắng của người nam nhân trung niên kia thì người phụ nữ liền tức giận nói ông có bản lĩnh thì đi báo thù dùm nhi tử của mình đi. Tối hôm qua. Tôn Vệ Đông đem chu Đào mang đến bệnh viện 455 đồng thời cũng gọi điện thoại thông báo cho cha mẹ chu Đào biết. Bởi vì phụ thân của Tôn Vệ Đông là người nắm quyền của quân khu Đông Hải. Hắn lợi dụng đặc quyền để điều chuyên gia tới để kiểm tra thân thể cho chu Đào. Kết quả thì xương chân chu Đào đã bị dập nát. Sau khi kiểm tra kết thúc. Chuyên gia chỉnh hình của bệnh viện 455 liền làm phẫu thuật cho chu Đài. Mặc dù là đã bảo vệ được hai cái chân của hắn nhưng mà cũng chỉ là giữ được mà thôi. Căng cứ theo như lời nói chuyên gia khoa chỉnh hình. Chu Đào coi như nửa đời sau phải ngồi xe lăn. Sau này không có khả năng hoạt động giống như người bình thường. Sau khi biết được kết quả này. Mẫu thân chu Đào luôn khóc kêu Chu Phúc Thái phụ thân của Chu Đào đi báo thù Mà sau khi chú Phúc Thái biết được chân tướng sự việc Bởi vì không rõ ràng thân phận chân chính của Bùi Đông Lai Lại thêm kiên kỵ liễu nguyệt Cơ hỷ có thể tạm thời đem nỗi hận nuốt vào trong bụng Không dám tiến đến tìm liễu nguyệt gây chuyện Hiện giờ Nhìn thấy Chu Mẫu lại làm rầm rỉ lên bảo mình đi báo thù, Chu Phú Thái tức giận đến cả người run lên lại không biết phản bác như thế nào. kêu ông dành nhiều thời gian lo lắng cho hắn đi mà ông không không nghe, cả ngày chỉ biết kiếm tiền. Mắt thấy Chu Phúc Thái không lên tiếng, tâm tình của Chu Mẫu càng thêm xúc động lại nhảy nói hiện tại hai chân của hắn đã bị phế đi. Ông kiếm nhiều tiền như vậy lại có ích lợi gì? Có khả năng giúp đỡ nhi tử báo thù sao? Có thể làm cho hai chân của hắn khôi phục lại bình thường sao? Còn bà thì sao? Sao bà không đi làm cái gì đi? Nghe được lời nói Chu mẫu, Chu Phúc Thái thiếu chút nữa ngất đi. Chu mẫu lớn tiếng nói lại nếu như ta có thể quản tiểu đào ta còn cần ôm đi quảng sao? bà ở trong mấy năm qua Chu Phú Thái bởi vì sinh ý quá bận không rảnh chăm sóc chu đào mà chua màu hướng chu đào quá mức nuôn chiều trực tiếp dưỡng chu đào thành tính cách ngạo nghệ lúc này đối mặt với chỉ trích của Chu mẫu Chu Phúc Thái hết đường chối cãi đồng thời Hận ý của hắn đối với người đã gây ra tổn thương cho nhi tử mình cũng dâng cao. Giác chi coi như chú Phúc Thái đem hận ý và phẫn nộ đều dời trên người bùi đông lai thì cửa phòng bị người đẩy ra. Tôn vệ đông đi vào phòng bệnh. Vệ đông? Có tin tức gì sao mắt thấy tôn vệ đông tiến vào phòng bệnh? Chú Phúc Thái trước tiên chào hỏi. Vội vã hỏi hang. Cảm giác giống như hận không thể ngay lập tức đem tên đánh nhi tự hắn bị thương lập tức biến thành trò. Tối hôm qua đối với Tôn Vệ Đông mà nói tuyệt đối là một cái ác mộng chẳng những hắn bại bởi phương lãnh phụ đánh mất thể diện. Sư phụ của hắn khoen tự kiện trong trận đấu ở lúc sau đã chết. Tâm tình của hắn có thể nói là buồn bực tới cực điểm. Buồn bực rất nhiều. Hắn đối Bùi Đông Lai cùng Đông Phương Lãnh Vũ hận ý ngập trời. Hận thì hận nhưng mà hắn cũng biết có liễu nguyệt bao che cho Đông Phương Lãnh Vũ. Không phải hắn có khả năng động tới. Hắn cũng chỉ có thể đem lửa giận và oán khí phát tiết trên người Bùi Đông Lai. Hơn nữa hắn đã thay đổi hành động. Tối hôm qua hắn liên gọi điện thoại vận dụng quan hệ đi điều tra thân phận Bùi Đông Lai. Chu Thuốc. Đã điều tra ra được. Tiểu tử đó là trạng nguyên thi vào đại học năm nay. Xuất thân bần hàng. Không có bối cảnh gì. Trước mắt là thầy dạy kèm tại nhà cho cháu Liễu Nguyệt là Đông Phương Lãnh Vũ. Tôn Vệ Đông nói ra tin tức điều tra được trong vòng một đêm. Lộ ra vẻ tươi cười âm hiểm Hiển nhiên là ở trong khoảng thời gian ngắn này đi điều tra thân phận chân thật của Bùi Đông Lai thì có chút khó khăn Nhưng sau khi điều tra được thì hắn lại không băng khoan Hắn tin tưởng Liễu Nguyệt sẽ không vì một tên gia sư kia mà đắc tội với hắn và chú Phúc Thái Gia sư sau nghe được lời nói của Tôn Vệ Đông thì hắn căm giận nói gan chó của hắn thật lớn Chú Thúc một hồi ta cùng Thúc đi đàn cung cùng Liễu Nguyệt bàn chuyện quan trọng. Vẽ mặt tôn vệ đông âm trầm, nói. Chu Phúc Thái, ông còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi dương. Dương. Quy. Quy. Quy. T. Ờ. Nương. Vệ đông vừa nói xong thì không đợi chú Phúc Thái mở miệng. Chú mẫu theo chỗ ngồi đúng lên Nước miếng phun tùm luôn khẩn cấp Nói ta muốn tên hỗn đạn kia quỳ Dưới nhi tử ta nhận sai Sau đó cắt đứt hai chân hắn Không, không ta còn muốn chặt đứt hai tay hắn Ta muốn đem hắn đến sông Hoàng Phổ ném cho cá ăn Vẽ mặt Chu Phúc Thái lạnh lẽo Đối với hắn mà nói mặt kệ nhi tử hắn Có làm sai hay không? Một tên gia hỏa không có thân phận không có bối cảnh mà dám chặt đứt hai chân nhi tử của hắn. Hắn nhất định phải làm cho đối phương trả giá. Chu Thúc nói không sai đúng như vậy, như vậy thì tiện nghi cho hắn quá. Nghĩ đến tư thế tối hôm qua của Bùi đông lai, vẽ mặt tôn vệ đông cũng âm trầm. Khi hắn xem ra. Bùi đông lai ị có đông phương lãnh vụ ở đấy không biết trời cao đất rộng. Không có một chút giác ngộ làm cẩu. Quả thực là muốn tìm chết. Muốn chết sao? Thật là muốn chết châu chấu đá xe. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr. 107 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fyr. Chương 107 Ngươi Muốn Gì Lúc Trước Liễu Nguyệt mỗi ngày đều cùng hai người lãnh vũ và Phương Uyển ăn sáng Sau đó tách rời nhau đi học đi làm Nhưng hôm nay thì khác Ăn hết bữa sáng, Liễu Nguyệt giống bà nội trợ đảm đang thu dọn mọi thứ chứ không có nóng lòng rời đi như trước Mụ mụ Hôm nay không vội đi sao Tiểu La Lị thấy Liễu Nguyệt cơm nước xong rồi còn chưa đi, mắt to tròn tò mò hỏi. Đông Lai ca chúng ta lên lầu học đi. Không đợi Liễu Nguyệt trả lời Đông Phương Uyển Nhi, Đông Phương Lãnh Vũ liền chủ động đứng dậy. Họ, nghe được lời nói của Đông Phương Lãnh Vũ. Tiểu La Lị Đông Phương Uyển Nhi trợn tròn hai con mắt đen lấy của mình vẻ mặt ngạc nhiên. Sở dĩ như vậy. Bởi vì Đông Phương Uyển Nhi biết ca ca mình cái gì cũng thích. Chỉ riêng học tập là ghét không muốn học. Hơn nữa từ sau khi Bùi Đông lai giáo hướng Đông Phương Lãnh Vũ. Đông Phương Lãnh Vũ đã học tập lại. Rất khuya mới trở về phòng ngủ. Tiểu Vũ ca ca, ngươi không sao đó chứ hơi giật mình. Đông Phương Uyển Nhi hoài nghi nhìn Đông Phương Lãnh Vũ. Tiểu Vũ chờ một chút đi ta có chuyện muốn nói với Đông Lai. Không giống Đông Phương Uyển Nhi, liệu Nguyệt đối với sự thay đổi của Đông Phương Lãnh Vũ không hề kinh ngạc mà hết sức vui mừng. Các người đều bị làm sao vậy Đông Phương Uyển Nhi như người lạc vào sương mù. Ngày hôm nay chẳng những Đông Phương Lãnh Vũ không bình thường. Đến Liễu Nguyệt cũng vậy trước giờ Liễu Nguyệt đều hy vọng Đông Phương lãnh vũ học tốt. Mà hiện tại giờ, không cổ vũ Đông Phương lãnh vũ thì thôi chớ. Lại còn ngăn cản thời gian quý giá hắn đi học nữa. Không riêng gì Đông Phương Uyển Nhi chẳng hiểu. Ngay cả Bùi đông lai cũng hoài nghi nhìn Đông Phương Liễu Nguyệt. Chủ động hỏi Liễu Tịa. Có việc gì sao Đông Lai? Sáng nào cậu cũng tập thể dục. Lại còn luyện quyền. Liễu Nguyệt Nghĩ nghĩ hỏi chẳng lẽ cậu cũng có hướng thú với việc luyện võ A Ư? Tuy không biết tại sao lại bị hỏi như vậy, nhưng hắn vẫn ngực đầu trả lời. Ta biết một nơi ở Đông Hải có huấn luyện viên rất chuyên nghiệp nhiều người lui tới. Nơi đó có huấn luyện chuyên dành cho đối kháng. Hơn nữa lại có thể đụng tới vũ khí lạnh lạnh Súng ứng Tuy rằng Liễu Nguyệt đã biết Bùi Đông Lai là con của Bùi Vũ Phu Nhưng mà vì sao Bùi Đông Lai không tập võ Thì chuyện này Liễu Nguyệt cũng không hỏi nhiều Mà là tính toán cấp cho Bùi Đông Lai một cơ hội Nàng nhìn ra được Bùi Đông Lai có ham mê đối với võ thuật Tiểu Cô Cô nói đến hội sở Đông Nguyệt nghe được những lời đó. Đông Phương lãnh vụ lấy làm kinh hải. Là cháu của Liễu Nguyệt. Hắn biết rõ hội sở Đông Nguyệt là nơi như thế nào. Cô đã nói với người trong hội sở. Đông Lai nếu cậu muốn đi lúc nào cũng dơn. Dơn. Quy. Quy. u Vinh. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Cương. Lăng. E. Nguyệt vừa nói vừa liếc nhìn Đông Phương Lãnh Vũ một cái nhưng mà. Tiểu Vũ a, cháu chưa đi được đâu. Tiểu cô à, không thể bất công như vậy chứ. Trước giờ Đông Phương Lãnh Vũ luôn nghĩ cách để gia nhập vào hội sở Đông Nguyệt. Nhưng Liễu Nguyệt luôn không đồng ý. Mà giờ Liễu Nguyệt lại mời Đông Lai ca gia nhập hội ngay trước mặt mình. Điều này khiến hắn kỳ quái. Đồng thời vô cùng ủi khuất. Bùi Đông Lai tối hôm qua mới cùng bảo tiêu của lãnh vũ luận vàng. Để tiến nhanh hơn giai đoạn dung hợp thứ hai. Có thể nhanh chóng học được phần trí nhớ võ học của tiêu phi. Giờ lại nghe Liễu Nguyệt mời mình đến hội sở Đông Nguyệt. Chẳng những có thể đánh nhau thoải mái. Mà còn có thể dùng súng và vũ khí lạnh. Thật là giúp người khi hoạn nạn mà. Đối với việc này. Hắn mặc dù có thắc mắc vì sao Liễu Nguyệt lại làm như vậy. Nhưng hắn cũng lười hỏi. Mà chỉ ngực đầu cảm tạ cảm ơn Liễu Tỉa. Tốt lắm tiểu vũ, cháu cùng Đông Lai lên lầu đi. Thấy bùi Đông Lai đã đồng ý, Liễu Nguyệt liền kết thúc câu chuyện. Đông phương lãnh vũ bày ra vẻ mặt đáng thương mong chờ. Nhưng mà khi thấy vẻ mặt băng lãnh của Liễu Nguyệt, Chỉ có thể tự nhận mạng khổ mà lẻo đẻo theo bùi Đông Lai lên lầu. Tiểu vũ, cô cô của ngươi có biết chuyện tối qua hay không lên lầu? Bùi Đông Lai nhịn không được mà hỏi Hắn ngờ Liễu Nguyệt biến chuyển như thế phải chăng Vì hôm qua hắn đã hào phóng cho Lãnh Vũ một trơn 200. Ngoài nguyên nhân này Hắn thật sự không nghĩ ra chuyện gì khác Đông Phương Lãnh Vũ gật đầu Sau đó vẻ mặt buồn khổ nói Đông Lai ca Ca không biết chứ Hội sở Đông Nguyệt rất thần bí Cơ bản hạn chế giao tiếp với bên ngoài. Mỗi huấn luyện viên được mời lương rất cao, nghe nói là tin anh trong tin anh. Ta luôn muốn đi vào đó một chuyến, nhưng cô cô luôn cự tuyệt ngăn cấm ta. Vậy ư? Đông Phương Lãnh Vũ nói một tràng làm bùi đông lai like kinh ngạc, không ngờ liễu Nguyệt lại quen biết một hội như thế. Đồng thời, hắn đối với Đông Nguyệt hội rất tò mọt. Muốn đi xem thử Chừng 10 phút sau Một chiếc xe OD 6 có treo cờ của cảnh vị khu Đông Hải Cùng một chiếc Mercedes-Benz Sơn 600 chạy dừng trước cổng vào Đông Phương biệt thự Các người gặp ai thấy hai chiếc xe dừng trước cổng Hai vệ sĩ của Đông Phương ra liền đi tới Không vì hai chiếc xe bất thường mà khinh thị Ngược lại Giọng nói còn mang chút ngờ vực Chúng ta muốn gặp Liễu Nguyệt Cửa ODA6 mở ra Tôn vệ đông bước xuống liền kêu ngạo lít nhìn hai gã vệ sĩ Thân là một thành viên của Tôn gia ở Đông Hải Tôn vệ đông mặc dù nhiều ít có sợ hãi với người có thể hơ mưu gọi gió ở Đông Hải là Liễu Nguyệt này Nhưng đối với hai gã vệ sĩ này lại không co ra gì Các vị có hẹn trước không đội trưởng vệ sĩ mặt không thay đổi, vẫn giữ nguyên ngữ khí lãnh mạc đó. Không có hẹn trước. So sánh với tôn vệ đông đang cao ngạo đó. Người đi theo y hôm nay là người xuất thân từ tầm lớp dưới. Biết co biết dũi. Đã thành cáo già. Thấy tôn vệ đông ngữ khí không tốt. Tiến lên nói vị này chính là tôn thiếu. Phụ thân là phó tham mưu trưởng của cảnh khu Đông Hải. Ta là chủ tịch tập đoàn Thái Hòa Chu Phúc Thái. Chúng ta có chuyện quan trọng muốn bàn với Liễu Tiểu Thư. Xin thông báo dùm. Chờ tại đây. Nghe được lời của Chu Phúc Thái, đội trưởng vệ sĩ Ân Hòa đáp lại một câu, sau đó đi thông báo. Chỉ là chó giữ nhà thôi, ra vẽ cái quái gì. Thấy thái độ của người vệ sĩ đó trong lòng đang khó chịu Tôn Vệ Đông nhịn không được mắng một tiếng. Lão Bản Có người tự xưng chủ tịch tập đoàn Thái Hòa Chu Tiên sinh cùng con trai của Phó Tham Mưu trưởng cảnh khu Đông Hải muốn gặp người. Người đội trưởng đó không để ý đến Tôn Vệ Đông mà cung kính thông báo cho Liễu Nguyệt. Trong biệt thừa, Liễu Nguyệt vừa mới thay y phục đẹp. Muốn ra ngoài Nghe được hồi báo của vệ sĩ bên ngoài Nhớ mày rồi lại thẳng nhiên nói đưa bọn hắn đến đại sản Nói xong khuôn mặt Liễu Nguyệt đã lạnh càng thêm lạnh Trong ánh mắt mơ hồ mang theo vài phần hàng ý Nửa phút sau Một vệ sĩ khác đẩn Tôn Vệ Đông và Chu Phúc Thái vào đại sản biệt thự trong đại sản Liễu Nguyệt ngồi ở sa Thấy hai người họ tiến vào nhưng cũng không muốn đứng đậy ngênh đón. Chu Phúc Thái thấy vậy cũng không bất mãn. Hắn hiểu rõ Liễu Nguyệt ở Đông Hải thậm chí cả vùng Tam Giác Trường Giang có ảnh hưởng kinh khủng cỡ nào. Mà Tôn Vệ Đông lại mơ hồ có chút khó chịu. Với hắn, tư thái Liễu Nguyệt bày ra thật sự cao. Liệu Tiểu Thư? Không! Đợi Liễu Nguyệt mở miệng, Chu Phúc Thái đã chào hỏi trước. "Chu tiên sinh, Tôn thiếu, các ngươi đột nhiên đến thăm. Không biết có gì muốn làm?" Liễu Nguyệt cao ngạo nhìn hai người họ, chậm rãi mở miệng. "Là như vậy, Liễu tiểu thư." Chu Phúc Thái sợ Tôn về đông mở miệng sẽ mang họa, vì thế cướp lời đáp tối hôm qua. Nhi tử bất tài của ta cùng cháu tiểu thư đua xe ở bãi đua Bảo Sơn. Sau đó gia sư cháu ngài đã chặt đứt hai tay nhi tử ta nói tới đây. Chu Phúc Thái không nói nữa. Hắn tin với sự thông minh của Liễu Nguyệt thì biết mục đích của hai người bọn hắn khi tới đây. Liễu tiểu thư. Gia sư cháu ngài thật sự quá kiêu ngạo. Trang những cắt hai tay chu đào. Còn muốn đánh cả ta tôn vệ đông mở miệng Giọng nói đầy hận ý Lầu 2 Đông Phương lãnh vũ đang làm bài Phản phức nghe tiếng nói dưới lầu liền quan bút mà chạy khỏi phòng Bùi đông lai nhớ mày cũng đi theo xuống Ai da Tung vệ đông Ngươi là một tên ngốc không có tiền đồ Thật sự nhịn không được mà mò tới đây thấy Tôn Vệ Đông cùng Chu Phúc Thái. Đông Phương Lãnh Vũ biết ý định của hai người. Vẽ mặt trào phóng nói thế nào? Thu mất mặt không chịu nổi nên muốn tính sổ ta cùng Đông Lai ca A Đông. Phương Lãnh Vũ vừa xuất hiện, Chu Phúc Thái liền trao mày, hắn không ngờ Đông Phương Lãnh Vũ bảo vệ bùi Đông Lai đến như thế. Mà tôn vệ đông sắc mặt biến đổi. Ngữ khí bất thiện nói đông phương lãnh vũ. Chu đạo bị gia sư của ngươi cắt đứt hai tay không nói. Còn bị nhập nát xương chân. Đời này coi như có thể đứng lên. Cũng hoạt động bất thiện. Gia sư của ngươi thế nào cũng phải cấp một cái công đạo đi liễu tiểu thư. Cô cũng biết. Ta chỉ có một nhi tử. Hiện giờ bị người đánh thành như vậy Ta trong lòng rất khó chịu Nghe được lời nói tôn vệ đông Chu Phúc Thái ánh mắt âm lãnh nhìn chầm chầm bồi đông lai Ngữ khí lơ đảng cũng cường thế lên Hắn tự hồ muốn dùng phương thức này nói cho liễu nguyệt Ta sẽ không tính toán hành động cháu ngươi Nhưng người làm vị thương nhi tử ta nhất định phải giao cho ta Lúc này đây, Đông Phương lãnh vũ không nói gì, mà là vẻ mặt hài hước nhìn hai người tôn vệ Đông cùng Chu Phúc Thái. Liền giống như đang nhìn hai tên hề. Hắn tuy không hiểu Liễu Nguyệt sao coi trọng bùi Đông Lai, nhưng hắn có một vạn lý do tin tưởng. Nếu Liễu Nguyệt đã cho hắn nhận Đông Lai làm ca ca thì sẽ không bao giờ đen bùi Đông Lai giao cho hai người họ. Đông Phương Lãnh Vũ nghĩ tới điều này nên không hề sợ hãi. Mà Bùi Đông Lai lại đang lo lắng liễu Nguyệt có chịu ra mặt thay cho hắn hay không. Nếu cô ấy không chịu ra thì mình nên làm gì tiếp theo? Gặp việc thì nên chuẩn bị cho những sự tình tồi tệ nhất. Đây là thói quen cho tới nay của Bùi Đông Lai các ngươi đến chỗ ta đòi người Bùi. Đông Lai đang lo lắng liễu Nguyệt có hay không vì hắn ra mặt thì nàng lại mở miệng, giọng điệu làm người ta lạnh giá. Là như vậy, liễu tiểu thư. Lúc này, không đợi chú Phúc Thái mở miệng. Tôn vệ Đông Liên cười lạnh nói tiểu tử đó chẳng những làm chu đào tàn phế. Hắn còn dám đánh ta. Hắn nhất định phải trả giá thật nhiều trả giá thật nhiều ư. Ánh mắt liễu nguyệt như dao quét về phía tôn vệ đông đang ngông ngênh trương quần sáng tôn ra ra. Thanh âm như từ chính tầm địa ngục vọng lên ngươi thì tính là thứ cái gì? Dám nói với ta như vậy? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 108 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 108 tự rước lấy nhuột Ấy lời Liễu Nguyệt vừa nói ra Nụ cười trên mặt tôn vệ đông nháy mắt cứng lại Mà bên kia Chu Phúc Thái ngạc nhiên nhìn Hiển nhiên bọn hắn nằm mơ cũng không ngờ vì một người lạ mà Liễu Nguyệt lại ra mặt không tiếc đắc tội với bọn hắn Bởi vì kiên kỵ Liễu Nguyệt Tôn vệ đông không dám trả thù đông phương lãnh vũ. Thậm chí cũng không dám tìm hắn gây phiền phức. Cho nên tôn vệ đông mới nhắm đến Bùi Đông Lai. Muốn Bùi Đông Lai nhận hết nỗi bực tức này. Hiện giờ, ngay cả Liễu Nguyệt cũng bảo hộ Bùi Đông Lai. Điều này làm tôn vệ đông sau cơn kinh ngạc thì hoàn toàn nổi giận. Liễu Nguyệt Ta đã nói rõ ràng. Tên đó chẳng những đánh chu đào tàn phế, mà còn ra tay đối với ta. Thù này đeo xuống rồi." Bởi phẫn nộ lắc ác tâm trí, Tôn Vệ Đông gọi thẳng tên Liễu Nguyệt, lạnh lùng nói nếu cô cứ bảo hộ tiểu tử đó thì cứ chuẩn bị đối đầu với Tôn gia cùng Chu gia. "Ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng đúng vậy." Liễu tiểu thư Tập đoàn Thái Hòa cùng tập đoàn Thiên Tường có không ít mối làm ăn. Ngài không cần vì một người xa lạ mà làm quan hệ hai bên xấu đi. Mắt thấy Tôn Vệ Đông tỏ rõ lập trường. Chu Phúc Thái cũng bồi thêm. Khi hắn thấy Liễu Nguyệt bảo vệ cho Đông Phương lãnh vũ thì hắn có thể hiểu được. Nhưng giờ lại ra mặt cho một tên gia sư thấp kém. Điều đó làm hắn khó chịu. Quỳ xuống. Đối mặt với vẻ xạo quần của Tôn Vệ Đông và Chu Phúc Thái, Liễu Nguyệt mở miệng, giọng nói không lớn nhưng vô cùng rõ ràng. Quỳ. Quỳ xuống. Ngạc nhiên nghe được hai chữ này, vô luận là Chu Phúc Thái hay là Tôn Vệ Đông đều trợn tròn mắt. Giờ khắc này, bọn hắn thậm chí hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Quỳ xuống, hoặc là để tay lại đây. Các ngư chọn đi. Liễu Nguyệt lại một lần nữa mở miệng. Đồng thời một thanh truy thủ không biết lấy ra từ đâu xuất hiện trên tay nàng. Một cổ sát ý lạnh lẽo lan khắp bốn phía đại sản. Nhìn truy thủ trong tay Liễu Nguyệt cảm thụ sát ý trong người nàng. Chu Phúc Thái cùng Tôn Vệ Đông hai người đều giật mình. Việc trước mặt nhưng bọn hắn cứ ngỡ là mơ. Bọn hắn không thể không chấp nhận một sự thật liễu nguyệt quyết tâm bảo vệ Bùi Đông Lai Nhất thời Không khí trở nên căng thẳng Tôn vệ đông cùng chú Phúc Thái như bị một quả núi đè lên ngực Hiếp thở không nổi Mà Bùi Đông Lai thì lại ngạc nhiên Hắn nghĩ có thể liễu nguyệt sẽ ra mặt thay hắn Nhưng lại không ngờ Liễu Nguyệt không những giúp đỡ hắn Mà còn giúp đỡ đến mức này Buộc Tôn Vệ Đông cùng Chu Phúc Thái phải quỳ xuống Bùi Đông lai rất rõ ràng Liễu Nguyệt làm như vậy chẳng khác gì cùng Tôn Vệ Đông và Chú Phúc Thái rạch mặt Hoàn toàn đắc tội gia tộc sau lưng hai người họ Còn Đông Phương lãnh vũ thì không có gì ngạc nhiên Thứ nhất Hắn biết Liễu Nguyệt luôn hết sức cao ngạo. Chu Phúc Thái bày ra điều bộ như ông nội người khác. Tôn Vệ Đông lại Trương Kiểu thiếu gia đệ nhất. Đối với Liễu Nguyệt mà nói chính là khiêu khiếp. Mặt khác, Liễu Nguyệt hết sức coi trọng Bùi Đông Lai, Tôn Vệ Đông và Chu Phúc Thái muốn Liễu Nguyệt giao người sao? Liễu Nguyệt tự nhiên khiến hai người đau khổ mà ra về. Thấy tôm vệ đông và chú Phúc Thái vẫn thờ ơ. Liễu Nguyệt liền đứng dậy. Mang theo truy thủ hướng về hai người họ. Sát ý càng ngày càng đậm. Tóc dài phiêu giật không gió mà bay. Giống như sát thần hàng lâm. Liễu? Liễu Nguyệt? Chẳng lẽ cô muốn cùng tôn ra chúng ta không chết không thôi cảm thụ được sát ý toát ra từ Liễu Nguyệt? Trong lòng Tôn Vệ Đông liền sợ hãi tới cực điểm. Nhưng với sự kiêu ngạo của mình. Hắn không muốn quỳ xuống. Mà lấy cái mát Tôn Gia ra đỡ. Hồng gây áp lực với Liễu Nguyệt. Suy cho cùng gia tộc Tôn Gia của hắn ở Đông Hải này cũng không phải một gia tộc tầm thường. Tôn Gia Cả Tôn Gia trừ cha và thúc thúc của ngươi có chút bản lĩnh. Những người khác ai có thể được coi trụ cột đây trái ngược với dự tính của Tôn Vệ Đông Liễu Nguyệt không hề e ngại Tôn Gia sau lưng hắn Liền điên cuồng giống khi nãy không chết không thôi Hiện tại Tôn Gia không có tư cách này Chờ trên vai trả ngươi khiên thêm một sao Trở thành tổng tham mưu trưởng Đông Hải Hoặc là thúc thúc của ngươi từ phó thị trưởng trở thành thị trưởng đi. Thì lúc đó để cho bọn họ nói câu này mới sướng điên cuồng. Giờ khắc này liễu nguyệt quả thức cuồng ngạo tới cực điểm. Bá! Đối mặt khí thế cuồng ngạo không ai bị nổi đó. Chú Phúc Thái trên mặt không khỏi lộ rõ vẻ sợ hãi. Ngay cả tôn vệ đông sắc mặt đại biến. Hắn nghiến răng. Gắt gao nhìn chăm chăm liễu nguyệt không thể tin liễu nguyệt không thèm để ý gì đến gia cục mình như vậy. Quỳ hay không tôn vệ đông còn đang thất thần. Liễu nguyệt đã đi đến trước hai người họ. Ánh mắt như dao đảo qua đảo lại hai người. Mở miệng lần nữa. Ngữ khí áp bức khiến người khác khó thở. Bịt có lẽ phát giác được liễu nguyệt muốn động. Hận dạ vì khí thế áp bức của nàng, Chu Phúc Thái sau thoáng chần chừ, liền quỳ rạc xuống đất. Hắn đã từng nghe qua chuyện trước kia của Liễu Nguyệt, biết danh độc mơn cô Liễu Nguyệt, luôn điên cuồng, dám liều mạng với bất cứ kẻ nào. Hơn nữa hắn cũng rõ rằng tuy thực lực tập đoàn Thái Hòa không tệ, Nhưng nếu muốn cùng đấu với tập đoàn thiên tường thì còn chưa đủ xứng. huống chi thế lực ngầm trong tay liễu nguyệt còn làm cả vùng tam giác trường gian dậy sống. Liễu tiểu thư xin ngu giận Sau khi quỳ xuống. Chu Phúc Thái liền thay đổi cực nhanh. Không cường ngạnh đòi người như mới nảy. Mà thân hình như dán trên mặt đất. Giống như một con chó phạm lỗi đang cầu xin tha thứ. Tôn vệ đông. Xem ra ngươi không muốn quyền. Phải không liễu nguyệt không để ý đến Chu Phúc Thái. Mà lạnh băng nhìn chầm chầm tôn vệ đông. Nhận thấy ánh mắt liễu nguyệt. Tôn vệ đông cảm giác như trên cổ mình đang đặt thanh truy thủ liễu nguyệt đang cầm vậy. Từ đầu đến chân cảm giác lạnh lẽo. Cảm giác sợ hãi giống như mầm độc cắn nuốt lên lòng tự tôn và kiêu ngạo của tôn vệ đông. Bịt ngay sau đó, không đợi liễu nguyệt mở miệng lần nữa, sắc mặt tôn vệ đông khó coi mà quỳ trên mặt đất. Mặc dù không tình nguyện, nhưng đúng là tôn vệ đông đã quỳ. Dưới ánh đèn, hào quang tôn gia luôn khiến hắn ngạo nghệ đã không còn mà chỉ có sự khuất nhuột rước nhục này ghê lòng tác giả. Thấy một màn như vậy, Đông Phương Lãnh Vũ đang đứng không khỏi cười mắng hai tên đần. "Đây không phải các ngươi tự rước lấy nhục sao, tự rước lấy nhục ư?" Lời Đông Phương Lãnh Vũ vang lên, thiếu chút nữa hai người Tôn Vệ Đông ngất liệm. Bởi vì khi điều tra, Vùi Đông Lai xuất thân từ dân nghèo, đến làm gia sư cho Đông Phương Lãnh Vũ, Bọn hắn không hề lo ngại gì nữa bọn hắn không tin Vì một người như thế mà Liễu Nguyệt dám cùng bọn họ kết thù Bởi vì không lo ngại Nên bọn hắn đi vào biệt thự đàn cung Mới dám hướng Liễu Nguyệt đòi người Nương Dương Giờ mới biết tên cái biệt thự này Nhật Bản rứa thì mua một cái mà ở kết quả Hiện thực cho bọn hắn một cái tác vang dội Liễu Nguyệt chẳng những không giao bùi đông lai, mà bất chấp tất cả hoàn toàn đắc tội bọn hắn, bắt bọn hắn quỳ xuống. Tôn vệ đông, chú Phúc Thái. Nếu các ngươi tức tối, khó chịu vì ngày hôm nay. Muốn trả thù. Ta tụi thời hoan nghênh thấy ánh mắt hai người đầy khó chịu. Liễu Nguyệt cười lạnh nói mặt khác. Ta cảnh cáo các ngươi. Nếu dám âm thầm gây khó dễ đông lai, nếu để ta biết, thì cũng không phải đơn giản là chặt tay như thế đâu. Bên tai vang lên lời uy hiếp của Liễu Nguyệt, cảm nhận khí thế không gì sánh được của nàng. Vô luận là tôn vệ đông hay Chu Phúc Thái đều không dám lên tiếng, mà đem cục tức nuốt xuống. Cút thấy hai người tôn vệ đông và chú Phúc Thái không dám nói. Liễu Nguyệt cũng ca. Hơn. O. Nơn. Gơn. T. Hơn. E. Bương. Nói thêm lời vô ích. Lạnh lùng phun ra một chữ cút. Nghe được từ cút hết sức nhục nhã. Tôn vệ đông lẫn chú Phúc Thái chỉ cảm thấy bị một cái tác thật đau. Trong lòng phẫn nộ không thôi. Nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Mà bị khuất đứng lên. Giống như chó nhà tan. Xám xịt rời đi. Tiểu cô thật tuyệt mắt thấy tôn vệ đông lẫn chú Phúc Thái đều rời đi. Đông phương lãnh vũ không khỏi hương phấn mà kêu gào lên. Học chung hai năm. Đã sớm coi Tôn Vệ Đông không vừa mắt Nhưng hiềm thân phận cùng địa vị của hắn Nên không có cơ hội dạy dỗ Tôn Vệ Đông Hiện tại, Liễu Nguyệt suốt đầu thay Bùi Đông Lai Cũng coi như giúp Đông Phương Lãnh Vũ trúc sự khó chịu trong lòng Khi Đông Phương Lãnh Vũ đứng đó mà kêu gào Bùi Đông Lai chỉ nhìn Liễu Nguyệt một cái Liễu Tỉ cảm ơn Tỉ Đông Lai cậu yên tâm Chỉ cần có ta ở đây Bọn hắn sau này tuyệt đối không dám Tiếp tục tìm cậu phiền toái